Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé Sáng hôm nay thì sẽ đọc một tập của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập số 336 Mình phát sớm một tí, nhà đâu tối có việc và cũng cố gắng để đọc nhanh cho nó kết thúc bộ truyện này Cố gắng kết thúc trước Tết mọi người ạ Anh Nam nào mà vào nghe buổi sáng thì nghe nhá Chắc giờ này ít người Ok, chúng ta vào truyện luôn Vương Đạo Chí Tôn. Tập 306. Thập Vạn Đại Sơn. Phật Đầu Tự. Vương Khả mang theo chương Ni Nhi bay tới. Lại thấy trong Phật Đầu Tự có người đã chờ sẵn. Tử bất phàm. Chu Hồng Ý. Nhất Thành Thành. Sao các ngươi đều tới đây? Vương Khả hiếu kỳ nhìn người. Chúng ta đưa tin cho ngươi. Sao giờ ngươi mới tới? Chú Hồng Y nhíu mày hỏi. Hả? Ta hai ngày nay rất là bận. Trong tin ngươi lại gửi không có rõ là chuyện gì. Vương Khả trừng mắt nói. Bận chơi mặt chưa cạt tiền đấy à? Chú Hồng Y thần sắc cổ quái, Làm sao mà ngươi biết? Vương Khả tròn mắt hỏi lại. <cười> Bên Thiên Sư Điện giờ đang truyền khắp nơi. Nói thư hùng song sát gì đó gieo họa ở Thiên Sư Điện. Hiện tại có ai mà không biết chưa? Chú Hồng Y tỏ ra khinh thường. Cơ mặt của Vương Khả thoáng co cóp lại. Đều là hiểu lầm thôi, thật đấy. Mẹ nó, có phải lần này ta vặt lông cừu hơi ác rồi không? Thư hùng song sát cái gì? Thế sau này ai còn nguyện ý đánh mặt trợt với ta nữa? Tự bất phạm. Người đạt tới đang tiên cảnh rồi Trần Trường Ninh Nhi ngạc nhiên nhìn Từ bất phạm. Từ bất phạm lại nhìn bản thân một cái cười khổ nói À vừa mới đặt tới đăng tiên cảnh Đáng tiếc che giấu không tốt lắm Trương Ninh Nhi Ánh mắt người tốt đấy Mặc dù Trương Ninh Nhi là chính đạo Nhưng mà lúc đi theo bên người Vương Khả Nàng không hề bài xích thân phận tà ma của đám người từ bất phạm Đăng tiên cảnh Lão tử Giờ người đặt quá nhỉ Vương Khả ngạc nhiên nói Trước nói chính sự cái đã Từ bất phạm nghiêm mật Chính sự Chính sự cái gì Vương Khải hiếu kỳ Nửa năm trước Ác hoàng dặn dò ngươi như thế nào Người quên rồi sao Từ bất phạm nhíu mày nói Dặn dò cái gì À Để ta chu sát tam liên ma thần ấy à Đùa cái gì vậy Ta làm sao mà đánh thắng được bọn họ chứ Ta mới chỉ là võ thần cảnh tầng thứ hai mà thôi Vương Khải trường mắt nói quả như là ngươi quên rồi. Chu Hồng Y đen mặt lại. Vâng, vậy các ngươi có ý gì đấy? Lần trước ta nhờ các ngươi tìm giúp hỏa thần, các ngươi vội vàng gọi ta tới, nói là tung tích, nói là có tung tích, sao ta không thấy? Vương Cải Hiếu kỳ nói. Hồng liên nghiệp hỏa, muốn không? Từ bất phàm hỏi. Hồng liên nghiệp hỏa, không phải là của Hồng liên ma thần sao? Thần sắc Vương Khả khẽ động. Không sai Lần này gọi các người đến chính là đề nghị cách đối phó Hồng Liên Ma Thần Từ bất phạm nói Ý gì? vương Khả nhú mày Ác hoàng hạ lệnh Yêu cầu chúng ta nhìn chằm chằm tam Liên Ma Thần Tìm cơ hội để bọn họ đi lẻ đi Giờ cơ hội tới rồi Hồng Liên Ma Thần đang ở phía dưới đây này Từ bất phạm nói Phía dưới Phía dưới nào? vương Khả tròn mắt hỏi Phía dưới vật đầu tự chính là Thâm Uyên. Ngươi không biết à? Từ bất phản nói. Ý ngươi là Hồng Liên Ma Thần lên lén đi xuống Thâm Uyên. hắn muốn làm gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Một năm qua, hắn lén lén phái người đi đến thập vạn Đại Sơn, như là muốn tìm thứ gì đó. thẳng đến gần đây, có vẻ đã tìm được, bèn đích thân dẫn theo một đám thù hạ đến chỗ này, tiến vào Thâm Uyên. Từ bất phản nói. Vương Khả trường bắt nói. Thế thì sao? Chúng ta không biết hắn đi tìm thứ gì Nhưng mà hắn mang nhiều người đến như vậy Nhất định nó có ý đồ Thậm chí còn qua mặt thập mát thập tam nữa Dưới thầm uyên Hắn phải có thứ gì đó vô cùng quan trọng từ bất phạm đấy Sau đó thì sao? Vương Khả trừng mắt nhìn ba người Ý của ác hoàng là để chúng ta mượn cơ hội này nhân lúc hồng điên ma thần đi lẻ tiêu diệt hắn chu Hồng Y trịnh trọng nói Tiêu diệt hắn Tiêu diệt kiểu gì từ bất phàm Mặc dù ngươi là đang tiên cảnh Nhưng mà so ra vẫn kém hắn một năm Ngươi đối phó được hắn sao Vương Khả hiếu kỳ nói Không phải ta đối phó Là ngươi đi đối phó hắn từ bất phàm trịnh trọng nói Vương Khả sừng sốt Ác Hoàng nói Nàng không quản lần trước Ngươi giết tử Điên Ma Thần bằng cách nào Lần này ngươi cứ dùng cách tương tự giết chất Hồng liên Ma Thần là được Vừa khéo nhận đúc Hồng Điên Ma Thần đi lẻ Đây là cơ hội ra tay tốt nhất đấy. Từ bất phản nói. Vương Khả mặt đen ngại. Nhìn ba người hỏi. Các người cố ý lừa ta? Lần trước ta giết ma thần như thế nào? Ta tiêu tốn mất một nửa công đức của nhân hoàng hai đại hoàng triều. Nhiều công đức như vậy. Có phải là kết hợp với cổ dẫn vạn niên cổ. Cộng thêm tứ liên ma thần chủ quan mới giết được. Rồi làm lại sao? Đùa à? Đây là lệnh quá khoảng. Nếu không phải hoàng Liên Phong... Cần liêu lạc ác thần đô dẫn chú ý Hoàng Thiên Phong sẽ cũng tới Ác hoàng lệnh chúng ta phối hợp với người Trùng tay tiêu diệt hồng liên ma thần Từ bất phạm nói Vương Khả nghệt mặt Không phải ngươi muốn hồng liên nghiệp hỏa Tiêu diệt hồng liên ma thần là có đấy Chú Hồng Y nói Vương Khả sừng xuất Đúng là tao nói muốn thần hỏa Nhưng mà tao đâu có phải là liều mạng đi cầm Chẳng lẽ ngươi muốn trái lệnh ác hoàng à? Từ bất phàm nhú mày, Mẹ nó. Sớm biết thế ta chậm mấy ngày hẳn đến. Tiêu diệt đang tiên cảnh Hồng Liên Ma Thần sao? Thế mà các người cũng có thể nghĩ ra được. Vương Khả. Hình như là Hồng Liên Ma Thần kia nhiều lần muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. với tiêu diệt hắn. Chẳng phải là uh, tốt hơn sao? Sao còn lại ngập ngừng thế? Trương định Nhi hiếu kỳ hỏi Vốn là Trương Đị Nhi cũng lo lắng cho Vương Khả. Nhưng mà một năm trước, Trương Đị Nhi tận mắt thấy được kiếm kia của Vương Khả. Lúc này cũng cảm thấy tiêu diệt Hồng liên ma thần không phải là điều gì quá mức khó khăn. Vương Khả đen mặt. Hồng liên ma thần đã xuống dưới thâm uyên ba ngày. Còn không đi xuống, Hồng lên ma thần sẽ đi ra. Đến lúc đó e rằng là một mất cơ hội. Chú Hồng y nói. Vương Khả, người có được không? Từ bất phàm trường mắt hỏi trầm ngâm trong thoáng trúc Cuối cùng Vương Khả thần tình cổ quái nói Ác hoàng khó được lúc hạ lệnh cho ta Giờ mà không đi xuống Chẳng phải thành kháng chỉ sao Chỉ là ta không dám chắc có thể đối phó Hồng Liên Ma Thần Chúng ta cẩn thận một chút Từ xa xa đứng nhìn Vạn nhất có nguy hiểm lập tức chạy trốn Được không Hiện tại Vương Khả đều lo lắng nhất là Chúng nhân quá mức tự tin Đến lúc đó thực ngây ngang đi lên Ngược lại bị hồng điên ma thần tiêu diệt Mặc dù bản thân còn có công đức để dùng Nhưng mà tốc độ mình đi theo không kịp Lỡ vung kiếm chặt không đến người nào Thì phải làm sao Yên tâm Đến lúc đó lỡ gặp nguy hiểm Có người ngăn ở trước mặt Từ bất phạm nói Yên tâm đi Lúc đó lỡ gặp nguy hiểm Ta nhất định sẽ dẫn Thanh Nhi vào từ bất phạm đi trước chu Hồng Y cũng gật đầu nói Vương khả đen mặt Các người đây là cố ý mà Cố ý đẩy ta ra trước mặt tìm chết mà Trong thâm uyên Đám người vương khả lần nữa tiến vào thâm uyên Biên bức yêu hoành này Ai nếu được bao bọc bởi hắc khí Không cho biên bức yêu Phát hiện tung tích Lần này rất kỳ quái Hồng liên ma thần nên Đến đến thâm uyên Tiến vào xong liền lần nữa Vá lại phong ấn Nhưng mà hắn không biết Phong ấn thâm uyên là phong ấn đặc thụ do ác hoàng đích thần bổ trí. Hắn vừa đụng chạm vào phong ấn, ác hoàng nên đã biết được tin tức, lập tức sai chúng ta tới đây. Từ bất phạm nói. Không có ba tòa Long Thành, thâm uyên này càng là đen kịt chẳng qua như thế cũng tốt. Chỉ cần hồng liên ma thần vừa phát ra quang mang chúng ta liền có thể phát hiện tung tích hắn. vương Khả nói. Ở kia. Trường Địa Nhì đột ngột gieo lên kinh hệ. Cả đám nhìn về phương xa. Quả nhân nơi xa có hồng quang thoáng hiện. Mặc dù cách rất xa, song vẫn thấy được cực kỳ rõ ràng. Thế là tìm được à? Vương Khả kinh ngạc nói. Đi, qua đó xem xem. Chú Hồng Y nói. Cả nhóm 5 người lập tức bay về nơi xa. Chẳng mấy chốc liền đã áp sát lại gần. Một nơi ở chân núi. 5 người nóng mình ở trong bóng tối âm thầm quan sát. Chỉ thấy trước mặt là một biển máu khổng lồ. Ở trên biển máu Hồng Liên Ma Thần mang theo bốn tên thủ hạ Đang từ trên cao nhìn xuống Lại thấy trong biển máu Có một quang cháo màu vàng Lúc này một đám người đi vào bị nhốt trong quang cháo Đại quang minh Bồ Tát Vô giới hòa thượng long bà Tây môn tĩnh và sắc dục thiết Vương Khả tròn mắt nhìn đám người kia Đó là Trường Đình Nhi hiếu kỳ hỏi Vương Khả Bèn giới thiệu qua một lượt cho Trường Địa Nhi. Quanh thần Đại Quang Minh Bồ Tát bốc lên kim quang, hình thành quang cháo kia sao? Hai tay vô giữ hòa thượng và long bà dơ lên chạm vào nó. Đây là đang song tu à? Hòa thượng mà cũng có thể song tu á? Trường Địa Nhi không hỏi nghi hoặc. Bọn hắn hẳn đang tu hành đến thời khắc thèn trốt, tạm thời không thể động. Từ bất phàm nhíu bài nói, Chỉ có Sắc Dục Thiên và Tây Môn Tĩnh là khá rảnh tay. Bọn họ đang ngăn cản Hồng Liên Ma Thần tấn công. Chú Hồng Y cũng nhíu mày nói. Đại quang Minh Bồ Tát nói muốn bế quan Không cho ta cất giấu bọn họ mà tự mình tìm một nơi bế quản. Tìm nửa ngày, hóa ra là về thâm uyên rồi. Bàn sự ẩn nấp của đám này đúng là quá kém mà. Vương Khả thần sắc cổ quái. Sao Hồng Liên Ma Thần lại đánh nhau với bọn hắn nhỉ? Nhất thành thành câu mày hỏi đúng lúc này hồng liên ma thần ở trên biển máu cao giọng hét lớn đại quan minh bồ tát <cười> hóa ra là các ngươi trốn ở chỗ này tìm các ngươi suốt một năm một năm rồi tu vi ngươi còn chưa khôi phục đừng có chống cự buông tay chịu trói đi hồng liên ma thần cười lạnh nói nhưng mà lúc này đại quan minh bồ tát bồ giới hòa thượng và long bà lại không bờ miệng ai nấy đều nhắm mắt nhập định im lìm không có chút nhích chưa có sắc dục thiên và tây môn tĩnh là đang dường như đang điều khiển kim quang do Đại Quang Minh Bồ Tát thả ra. Không nói chuyện sao? Có vẻ giờ người đang trong thời khắc khen chốt nhỉ? Kim quang này của ngươi không ngăn được ta. Huyết hải vô lượng. Phá! Hồng lên ma thần hét lớn. Oanh một tiếng. Một tiếng rèn vang. Vô số huyết thần tử trong biển máu ầm ầm vang, xung kích kim quang cháu. Kim Quang Cháu lay động không ngừng. Sắc dục thiên. Kim Quang Cháu càng lúc càng yếu. Sắp không ngăn được rồi. Tề Một Tĩnh đòi lặng nói. Mẹ nó. Không phải là trách người. Tề Một Tĩnh. Người là cái đồ mùm quạ đen. Sắc dục thiên bi phận quát. Liên quan gì đến ta? Tề Một Tĩnh quát ngược lại. Hơn một năm nay. Ta thật không dễ dàng với luyện hóa sông oán linh đông tổng. Người... Người ta suốt cuộc có thể nghĩ ngơi nghỉ ngơi một lát. Đại quang minh Bồ Tát mang theo vô giới, Long Bà nhập định, Dặn chúng ta hộ pháp, Ngươi lại cứ lắm bồn, Nói cái gì mà thâm uyên này liệu có nguy hiểm hay không? Bị đại lão đỏ nào đó đánh giánh thì phải làm như thế nào? Giờ, ứng với lời ngươi nói rồi đấy. sắc dục thiên trừng mặt quát. Ta thấy vô số biển bức yêu bay quanh bốn phía mới thuận miệng nói như vậy mà. Tề một tĩnh buồn bực nói. Thì chính vì ngươi nói nhảm, Nếu mới ra cái cơ sự này, nhìn xem Hồng Liên nhân hoàng tới kìa. Vương Khả nó không sai chút nào. Đồ mùm thối. Sát dục thiên mắng. Sát dục thiên, ngươi đừng có mà quá phận nha. Nếu không phải là ta giúp ngươi, ngươi có căng nổi một năm này không? Ta chỉ là nhỡ mồm một tí mà thôi. Ngươi cứ cắn chặt không tha là thế nào. Ai là mồm đen? Ta nói thế nào thì là thế đó chắc. Vậy ta nói... Tên một tính tức tối thành mình. Ba một tính. Sắc Dục Thiên lập tức che mồm Tề Một Tĩnh lại. Ngậm mồm đi. Tề Một Tĩnh bị che miệng không cách nào có thể phát ra tiếng. Giờ chúng ta đã khốn khổ lắm rồi. Kim Quang cháu của Đại quang Minh Bồ Tát sắp ngán hết nổi rồi. Ngươi lại gọi tới một tên Đăng Tiên Cảnh nữa. Chẳng phải chúng ta liền đi đất à? Ta cũng muốn quay về cứu Vị Vi. Ngươi đừng có hại ta được không? Sắc Dục Thiên tuyệt vọng cầu xin. Tề Một Tĩnh trợn mắt nhìn Sắc Dục Thiên, trong lòng vô cùng tức tối. Không biết là để đâu trời hết nữa Mẹ nói chứ Chuyện xui xẻo gì cũng đổ lên đầu ta Ta thì liên quan gì đấy Oanh một tiếng Đúng lúc này một tiếng rền vàng Vô số huyết thần tờ xung quanh Khiến cho kim quang cháu hiện ra một vết nứt Không hay Biên máu sắp tràn vào Ta đi cản lại ngươi dùng định quang kính triệu hiệp trợ ta Sắc dục thiên kêu to Quả nhiên khoảnh khắc kim quang cháu xuất hiện khe nứt Biển máu như là thề sắp bị tràn vào. Sắc dục thiên vội vung tay lên, tung ra biển máu của chính mình để ngăn lại. Quanh một tiếng. Lại một tiếng rèn vang. Biển máu xung kích biển máu. Biển máu ở bên ngoài muốn xông vào kim quang cháo lập tức bị đẩy ra. Thế nhưng ngày khi sắc dục thiên xung kích, hồng lên ma thần, nắm đứt cơ hội, đột nhiên kéo mạnh một phát. Sắc dục thiên lập tức bị kéo ra khỏi kim quang cháo. Sắc dục thiết. Tiên thiên huyết ma <cười> tiểu gia hỏa, người đúng là may mắn thật đấy. hồng liên ma thần cười lạnh nói. hồng liên ma thần, rốt cuộc người muốn làm cái gì? sắc dục thiên chưởng mắt quát, làm gì sao? ta muốn làm gì ngươi còn không biết à? đều có người có thần thông huyết hải, ngươi lại không biết sao? hồng liên ma thần cười lạnh nói. người muốn luyện hóa đại quan minh bồ tát thành phân thân của mình. sắc dục thiên tròn mắt, không sai. Chủ thượng thoát khốn Cả ba đại đăng tiên cảnh chính đạo cũng thoát khốn Nhưng ba đại đăng tiên cảnh muốn khôi phục tu vi Lại không phải là chuyện một sớm một chiều Đây chính là thời cơ tốt nhất để điện hóa bọn hắn Đáng tiếc ba tiên đăng tiên cảnh này đều trốn kỹ quá Đã tìm suốt năm Cuối cùng mới được tìm đến tìm thức Biết các người trốn ở nơi này bế quan Tốt tốt tốt lắm Nơi này không ai hay biết Gọi trời trời không ứng Gọi đất đất không linh Đúng là ông trời thương ta mà Hồng Liên Ma Thần cười lạnh. Sao ngươi tìm được chỗ này? Lại ai nói cho ngươi biết tung tích của bọn ta? Sắc dục thiên nhíu mày hỏi. Ai nói cho ta biết không quan trọng, quan trọng là ta đã tìm được. Sắc dục thiên, ngươi cũng là tiên thiên huyết mà, đồng nguyên với ta, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có nguyện đi theo ta hay không? Hồng Liên Ma Thần trầm giọng nói. Ngươi nằm mơ. Ngươi vẫn thôn phải ta. Chứ làm gì muốn ta đi theo ngươi? Huyết Ma, Ngươi là huyết Ma, Ta cũng là huyết mà. Ta biết không ít hơn ngươi đâu. Sắc dục thiên cằn giọng nói. Nếu ngươi đã ngu muội cố chấp. Vậy thì đừng có trách ta. Lát nữa luyện đại con Minh Bồ Tát sau cũng được. Giờ trước luyện ngươi. Hồng Liên Ma Thần nói. rất lời Hồng Liên Ma Thần vung tay lên. Quanh một tiếng. Sóng máu bất tận. Kèm theo vô số huyết thần tử bay thẳng đến chỗ của sắc dục thiên. Huyết thải thần thông Đi Sắc dục thiên giống đền Quanh một tiếng Biển máu của sắc dục thiên cũng đánh tới Đồng thời vô số long hình Huyết thần tử cũng được sắc dục thiên điều khiển Bay thẳng đến chỗ huyết thần tử Ở phía đối diện ầm um một tiếng Hai phương biển máu Huyết thần tử hung mãnh xung kích nhau Nhưng mà phía hồng liên ma thần Rõ ràng mạnh hơn một bậc Khiến cho sắc dục thiên không ngừng giật lùi võ thần cảnh đình vọng người đúng là may mắn luyện hóa oán đình long tộc tu vi để cao nhớ như vậy ơ đáng tiếc người còn kém xa lắm hồng liên ma thần quát lạnh chỉ thấy hồng liên ma thần đạp mạnh bước tới gần đại đại quân huyết thần tử ở trước mở đường xông tới đâu tất cả long hình huyết thần tử nơi đó nháy mắt vỡ tan một trường cứ thiết mà chuột tới sắc dục thiên nam mô địa tạng vương Bồ tát sắc dục thiên hét đốn Ông một tiếng Sau lần sắc dục thiên đột dôn hiện ra Pháp tướng Địa tạng vương Bồ Tát Đồng thời vô số Phật âm vọng lên từ phía sau Kim quang vạn trưởng Tựa hồ hình thành nên một hố trào khổng lồ Ba trường bào máu Chụp đến trên thân Pháp tướng sắc dục thiên Bao bọc đến cả người của địa tạng vương Bồ Tát Từ nơi địa tạng vương Bồ Tát Và huyết chướng tiếp xúc với nhau Từng hồi tiếng xèo xèo như là nước bị bốc hơi vang lên Sắc dục thiên phát ra một tiếng hét thẳng. Hay cho pháp tướng địa vạng vương Bồ Tát không ngờ đã có thể ngăn cản trường thế uy lực đăng tiên cảnh. Đáng tiếc, thực lực quyết định hết thảy, Tài điện hóa người chỉ có là vấn đề thời gian. Dưới hồng liên huyết trường của ta, thứ gì cũng đều sẽ hóa thành huyết thủy. Bàn thể ngươi, pháp tướng ngươi, huyết hải huyết thần tử của ngươi đều sẽ hóa thành của ta. Huyết mà đúng là không thể bị giết chết. Nhưng mà lại có thể bị huyết ma khắc hấp thụ. Sắc dục thiên. Người đã sinh nhầm thời rồi. Nếu là hơn một năm trước. Ta không đạt tới đăng tiên cảnh. Có lẽ người còn cơ hội đánh một trận với ta. <cười> nhưng mà giờ. Người chỉ còn có nước bị ta thôn phệ thôi. Hồng lên ma thần cười lớn. Sắc dục thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Định quả kính. Tại một tỉnh hét lên. Ông một tiếng. Là tức một đường thanh quang bao phủ để hồng lên ma thần. Cái gì? Hồng liên Ma Thần run lên Tựa hồ là thân thể bị một đường lực lượng Cực mạnh trói buộc Sắc dục thiên Máu quay lại đi Từ một tỉnh tiểu liệt Nhưng mà lúc này sắc dục thiên vẫn đang bị bàn tay Đỏ ngòm tuôn lấy Căn bản không có thể dễ dụng ra được Toàn thân Hồng liên Ma Thần khẽ chấn động Định quang kính Không ngờ đã có thể trói buộc được thân thể ta Đáng tiếc Lực lượng trói buộc còn chưa đủ để cố định ta Chỉ để khiến ta hành động trì hoãn một chút mà thôi. Hồng Ninh Ba Thần chậm rãi uốn thân mình. Mạnh miệng. Lạnh lùng quát. Cái gì? Còn chưa đủ sao? Vậy thì tiếp tục. Ta lại thêm một viên định Hải Châu. Theo một tĩnh giữ tận hô tờ Tây một tĩnh Mỗi lần ra thăng một viên định Hải Châu. Linh Thạch cần để thúc giục định quang kính sẽ tăng lên cấp bội. Người có đủ Linh Thạch không? Sắc Dục Thiên ôm theo mong đợi hỏi. Không có Không có việc gì. Dù sao cũng không phải là dùng tiền của ta Thoải mái đi Tề một tĩnh kêu lên nói Tề một tĩnh lập tức lại lấy ra một viên định cho Hải Châu Nhét vào định quang kính Ở trên mặt chẳng hề có việc gì Là tiếc rẻ cả Dù sao cũng là tốn tiền quán Dù sao cũng không phải là tốn tiền của hắn Nhưng mà câu này Nếu mà nghe vào tay của Vương Khả ở nơi xa Thì lại là vô cùng trói tài Mẹ nó Đấy là lời mà con người có thể nói được sao dù sao cũng không phải là tiền của ngươi, đó là tiền của ta, là tiền của ta, nghiệt trướng, chúa ma bạt kiếm thuật, chảm, vương khả hét lớn, Nhảy mắt một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng đến hồng lên ma thần. đến lúc này vương khả đã không thể nhịn thêm được nữa, lão tử cho ngươi mượn tiền làm việc, chứ đâu phải là để ngươi lãng phí như thế này. kiếm quang khủng bố từ trên trời giáng xuống đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp, nháy mắt đã chém lên đỉnh đầu của Hồng Liên Ma Thần, oanh một tiếng, một đạo kiếm quang hiện đến, trường kiếm hỏa diễm to lớn cường hành cắm lên đầu Hồng Liên Ma Thần, không sai, cắm lên, chém nát nửa bên đầu Hồng Liên Ma Thần, nhưng mà lại tiếp sau đó lại chém không đổi nữa, mà kẹt cứng giữa sơn cốt và máu thịt, tất cả mọi người bốn phía đều tròn mắt há hốc mồm theo dõi cái cảnh tượng này, lão sư, người tới rồi một tĩnh kinh hỉ kêu lên. Vương Khả. Sắc dục Thiên trợn mắt kinh ngạc nhìn Vương Khả. Sao Vương Khả lại đột nhiên xuất hiện? Còn nữa, sao cái tư thế rút kiếm lại có vẻ nhếch nhác thế? Ma thần. Bốn tên tà ma võ thần cảnh cũng cả kinh kêu Hồng lên. Hồng Liên Ma thần không bị chém giết, nhưng mà trên đầu lại kèm vết một thanh kiếm. Vương Khả, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại bật đi ra. Hồng Nên Ma Thần giữ tận quát Người, người Nửa bên đầu đã bị ta chém mất Người lại vẫn không việc gì à Vương Khả thất kinh Nửa bên đầu bị người chém mất sao <cười> Người có việc ta đều sẽ không có việc Hồng Nên nghiệm hóa Hồng Nên Ma Thần hư quát Quanh một tiếng Chợt thấy Hồng Nên Ma Thần đột nhiên tự bảo, Hóa thành một đồn hòa diễm Hình đóa hoa sen nháy mắt đèn nổ tung Dư ba vụ nổ bay thẳng về phía Vương Khả đại nhật nguyên thần hiện lên hộ thể, song vẫn bị hồng liên nghiệp hỏa khủng bố bao trùm. Hồng liên ba thần, người điên rồi. Không phải ta chỉ chặt ngươi một kiếm rồi sao? Ngươi cần gì phải tự bạo chứ? Vương Khả bị nổ bay, bi phẫn giống lên. Vương Khả, lão sư. từ một tĩnh và sắc dục thiên cũng cả kinh kêu lên. Bốn tên tù hạ của hồng liên ma thần cũng bị dư ba từ vụ nổ bức lui. Phía sau ngọn núi. Chu hồng y Từ bất phạm Nhít thành thành lộ vẻ lo lắng Chỉ có Trương Lê Nhi là bình tĩnh chấn an chúng nhật Không sao đâu Yên tâm Trương Lê Nhi tự nhiên không phải có gì lo lắng Khoan nói Vương Khả từng vung kiếm chém giết từ Liên Ma Thần Mà ngay cả trước đó ở Trương phủ Hắn trong hình thái Đại Nhật Nguyên Thần Cũng đã từng bị từ Liên Ma Thần Đánh đấm Liên Hồi Xong vẫn là bình yên vô sự Lúc này há có thể bị tự bạo trọng thương chứ Nổ tung qua đi Vương Khả quả nhiên không sao thật Lần nữa biến thành nhân hình Trừng mắt nhìn Hồng Điên Nghiệp Hòa Đang dần tán đi trước mặt Hồng Điên ma thần, Người cứ vậy mà chết rồi sao Vương Khả mờ mịt nói Một lời không hợp đến tự bạo chết Thế này Thế này có phải là hơi quá khoa trương không rồi Ta còn chưa kịp chuẩn bị gì mà Đây là Bất ngờ tự bạo Kinh diễm chúng nhân à Vương Khả cẩn thận Hắn chưa chết đâu Sát tục thiên phía xa hét lên Quả nhiên đúng lúc này Biển máu bốc lên Một bóng người đỏ ngòm chậm rãi nổi lên Không nên ma thần lại trùng sinh xuất hiện nữa Huyết hải không khô Huyết bạo bất tử Vương khả biến sắc Vương khả nhớ lại Đường sơ lòng huyết cũng là thế này Chỉ cần ở trong huyết thải Liên có thể vô hạn phục sinh Tự bạo đã tính là cái gì chứ Liên hoàn tự bạo đều là bình yên vô sự Vương Khả, ma thập tam chính miệng nói qua rất nhiều lần. Muốn đào bóc bí mật của ngươi, không ngờ ra tựa ngươi lại nhảy ra tìm chết. Hồng Liên Ma Thần cười lại nói. Đào bóc bí mật của ta. Gần đây ta một mực ở tại thiên sư đào. Sao trả thấy các người tới nhỉ? Không dám à? Vương Khả trừng mắt quát. Hồng Liên Ma Thần đen mặt. <cười> ta không nói nhảm với người đó. Huyết thần tự, động thủ Hồng Liên Ma Thần gằn giọng nói, giống một tiếng. lập tức chỉ thấy trên biển máu, vô số huyết thần tử của Hồng Liên Ma Thần cấp tốc biến hình, nháy mắt cả đám đều biến thành bộ dạng của Vương Khả. Như thể đột ngột hiện ra mấy trăm tên huyết thần tử Vương Khả đồng loạt nhào tới. Hồng Liên Ma Thần, có chuyện gì ngồi lại nói cho rõ đi. đám huyết thần tử này của ngươi là vô dụng với ta. Vương Khả lập tức kêu lên, nói cho rõ sao? ngươi cũng xứng sao? Huyết thần tử có thể nhắm tham vào nội tâm của ngươi. Ngươi là võ thần cảnh. Đám huyết thần tử này cũng là võ thần cảnh. Trước bắt ngươi lại rồi nói. <cười> Hồng đen ma thần gần giọng quát. Ba một tiếng. Chỉ thấy tên huyết thần tử đi đầu chạy đến trước mặt. Vương Khả. Bị Vương Khả vung tay tát bay đi. Hồng đen ma thần sững sốt. Là ảo giác à? Liên tiếp là tiếng bạc tai vàng lên. Chỉ thấy đám huyết thần tử nhào về phía Vương Khả không ngừng bị Vương Khả tắt văng đi. Sau đó tán ra thành tường mảnh huyết thủy giữa trời. Cuối cùng là rơi rụng xuống biển máu. Ta nhìn thấy cái gì vậy? Sao lại thành thế này? Chẳng lẽ thần thông huyết hải của ta là giả sao? Đã bảo ngươi rồi. Thần thông huyết hải vô hiệu với ta Ngươi còn không tin à? Vương Khả ngạc nhiên nói. Không thể nào. Huyết thần tử nhắm thẳng vào nội tâm. Có thể mô phỏng huyết thầy đối thủ Thậm chí trong lòng đối thủ có được Lòng tin siêu việt thực tế Về chính bản thân Huyết thần tử cũng sẽ theo đó mà cảm thấy mạnh lên Nội tâm càng mạnh Huyết thần tử sẽ càng mạnh Ngươi làm sao Sao thực lực huyết thần tử của ta Lại chỉ có tiên thiên cảnh vậy Hồng liên Ma Thần tròn mắt kinh ngạc kêu lên Vì ở sâu trong nội tâm vương khả Hắn chỉ hy vọng bản thân là Tiên thiên cảnh thôi Còn là hy vọng phát ra từ tận tâm can đệ Sắc dục thiên bên cạnh giải thích Hồng liên ma thần sừng xuất Mẹ nhà ngươi Cái đùa ta sao Ai lại đi hy vọng bản thân chỉ có tiên thiên cảnh chứ Trước này ta chưa thường để tới tu vi của mình cao bao nhiêu Cũng không để thực lực mạnh cỡ nào Lúc vui sớm nhất chính là khi còn ở tiên thiên cảnh Khi đó vô ưu vô lực Mới là sung sướng nhất Vương Khả mở miệng nói Hồng liên ma thần đen mặt Mẹ nó Vô ưu vô lực mới là lúc người vui sướng nhất. người nghĩ ta tin sao? cùng tiến lên cho ta. hồng liên ma thần quát địch. lập tức huyết thần tử trong biển máu chen chúc sống tới. hàng ngàn hàng vạn u nùn đánh chết về phía vương khả. ầm một tiếng. từng hồi nộ mạnh vang đến. vô số huyết thần tử như là thiên nữ tán hoa, bay lên trời. sau đó nổ thành huyết hải rơi xuống. hồng liên ma thần tròn mắt nhìn vương khả. là thật sao? Ở sâu trong nội tâm Vương Khả, hắn thật hy vọng bản thân chỉ là một tiên thiên cảnh sao? Lại còn hy vọng phát ra từ tận tâm can Người, người điên rồi. Người hy vọng mình là tiên thiên cảnh. Vậy ngươi còn tu hành làm cái gì chứ? Hồng liên Ma Thần trừng mắt mắng. Ngươi tưởng ta thích tu hành chắc. Ta bị ép buộc thôi. Vương Khả trừng mắt quát ngược lại. Còn không phải đâm, đám tâm thần các ngươi ngày ngày đánh ta. Đánh ta đến nỗi ta thành võ thần cảnh sao? Ngươi tưởng ta muốn chắc. Mẹ nữa, ta ngày ngày nơm nấp là lo âu, là lo sợ. Chỉ sợ ngày nào đó đột nhiên hỏa táng đương trường. Ngươi nghĩ ta muốn cương đại lắm sao? Hồng liên ma thần nhìn chằm chằm vương khả. trầm mặt một lúc, cuối cùng mới tiêu hóa được cái sự thực này. <cười> ngươi muốn được là tiên thiên cảnh đúng không? Huyết thần tự của ta không làm gì được ngươi đúng không? Vương khả, vừa nãy ngươi muốn một kiếm giết ta. Vậy giờ, ta cho ngươi xem đến cùng là ai giết ai. Nhảy mắt hồng liên ma thần hóa thành một vật sáng bay thẳng về phía Vương Khả, tốc độ nhanh đến chóng mặt. "Đừng!" Vương Khả biến sắc. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến nỗi Vương Khả căn bản không kịp phản ứng. Oanh một tiếng. Một tiếng ầm vang, Vương Khả bị đánh sâu trong biển máu. Nhưng mà lúc này lại đến lượt hồng liên ma thần biến sắc. "Không đúng. Ngươi, ngây! Người... Sao người có thể Giống một tiếng Chỉ thấy vương khả há mồm Phun ra một luồng khói vàng Nhảy mắt khói vàng nhập vào trong biển máu Chính là chọc chân nguyên Mới đè luyện thành trong lúc vương khả bị đánh khi nãy Toàn bộ lỗ chân lông và miệng Đồng loạt phát tán ra chọc chân nguyên Chọc chân nguyên vừa ra Lập tức hóa thành vô số chọc chân khí Dung nhập vào huyết hải ùm ụng Sau đó nguyên một đám huyết thần tử Vốn đang tiềm phục trong biển máu Đột ngột lao rút lên, hiện như là cá nhảy lên bờ, mắt trắng trợn quan quại không ngừng. Đây là Hồng Liên Ma Thần tròn mắt nhìn đám huyết thần tử nổi lên xung quanh bốn phía. Bành một tiếng. Từng con huyết thần tử nổi lên lần lượt nổ tung, biến thành huyết thủy tiêu tán đi. "Không hay. Vương Khả, sao ngươi lại đánh thức được người bị ta giam trong không gian huyết hải?" Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Chỉ thấy hồng lên ma thần, luống cúng tay chân, bận rộn một phen Mãi lúc sau biển máu quần cuộn mới dần dần khôi phục bình tĩnh được. Đời không xa. Sắc dục thiên trừng mắt nhìn Vương Khả. Không gian huyết hải Vừa rồi sau ngươi đánh thức được đám người bị giam trong huyết hải À, ngươi không biết à? Lại còn hỏi. Vương Khả trừng mắt. Cơ bạc sắc dục thiên co cóp lại. Ký chủ của đám huyết thần tử kia. Bị hơi thối của người thức tình sao? Công pháp này là cái gì vậy? Không lẽ đây là khắc tinh của huyết ma chúng ta? Vương Khả Hồng lên ma thần giữ tận quát định Bản thân tốt xấu gì cũng là đăng tiên cảnh Tại sao lại không làm gì được Vương Khả chứ? Đánh không chết Huyết thần tử cũng bị vô hiệu Mới vừa rồi thiếu chút nữa đánh thức toàn bộ khí chủ huyết thần tử Mẹ nó thằng này là thuộc Là cao gia chó sao? Hồng lên ma thần Đến ta còn không biết đại công minh Bồ Tát bế quan trong này Sao ngươi lại biết được Vương Khả truy vấn Nhưng mà hồng liên ma thần lại không để Vương Khả Mà chỉ gằn giọng hết đến Người tưởng ta không làm gì được ngươi sao <cười> Hồng liên nghiệp hòa Quanh một tiếng Lập tức trên biển máu Toát ra bộ số hỏa diễm hoa sen đỏ trói Bay thẳng đến chỗ Vương Khả Hồng liên nghiệp hỏa cực kỳ quỷ dị, Như thế là muốn chui vào trong cơ thể Vương Khả vậy sông vương khả há lại sợ lửa chứ dù hồng liên nhập hỏa có vào trong người vương khả nhảy mắt đèn cũng bị chọc chân nguyên hấp thù. sau đó biến thành càng nhiều chọc chân nguyên vương khả có thể làm sao chưa có thể cấp tốc bài xuất đi ra mà thôi hồng liên ma thần tận mắt thấy được huyết thủy ở dưới chân vương khả chậm rãi đổi màu vàng óng huyết thủy màu vàng này nhanh chóng quét trương ra bốn phương tạm hướng đi qua đâu huyết thần tử nơi đó lần đợt trắng mắt nhảy lên đồng thời điên cuồng tuôn đến không gian huyết thải Đi kích thích đám huyết ma ký chủ thức tỉnh. Lập tức, biển máu lại quận trở. Khốn kiếp, đây là biển máu của ta hay là biển máu của ngươi? Hồng Liên Ba Thần cả dẫn hết tình Trong kinh hãi, hắn dẫn động càng lúc càng nhiều Hồng Liên Nghiệp Hòa, xung kích Vương Khả. Đừng đốt, ta sắp chịu hết nổi rồi. Hồng Liên Ba Thần, người còn là người nữa không? Vương Khả tuyệt vọng gào thiết. Mẹ nó, Người liều mạng giúp ta đề thăng Tu Vi như vậy làm cái gì chứ? Ta đâu muốn bị hỏa táng đâu chứ? Hồng Đen Ma Thần thấy Vương Khả tuyệt vọng kêu lên. Cảm thấy lần này là làm đúng rồi. Chỉ là huyết hải vẫn cứ dần dần chuyển màu thành hoàng hải. Khiến cho Hồng Đen Ma Thần ẩn ẩn có cảm giác là bị gạt vậy. Sao lại thế này? Vương Khả, rốt cuộc ngươi đang dùng bí pháp gì? Ngươi cố ý đối nghịch với ta? Hồng Đen Ma Thần quát đi. Ta không có. Ta chỉ mới tìm học, học sinh. Hắn, hắn đang lãng phí tiền của ta. Ta còn không ra mặt. Tiền của ta là điểm bị nó đốt sạch đấy. Vương Khả hết điện. Hồng lên ma thần quay đầu nhìn tề Môn Tĩnh nơi không xa. tề Môn Tĩnh một tay nắm lấy điện quang kính. Còn tay bên kia là vòng tay chữ vật, chứa đầy linh thạch. Vương Khả đưa cho khi trước. Nét mặt cứng đờ Cái đầy, chuyện này đâu liên quan gì đến ta. Lão Sư. Vừa nãy là ta lừa hắn Thật ra mười ức cân đinh thạch trong lòng Vòng tay chữ vật này của người Ta sớm đã xài hết rồi Tôi một tĩnh mở miệng nói Nơi không xa Vương Khả đang bị hồng nhiên nghiệp hỏa Thiêu đốt chợt trợn trừng mắt quát người, người nói cái gì Mười ức cân đinh thạch của ta bị người tiêu sạch rồi sao Mười ức cân Là mười ức cân đấy Trong thanh âm Vương Khả chất chứa đầy cuồng loạn bi phẫn Người biết vì vừa vét được số tiền này Ta đã phải tiêu tốn bao nhiêu sức Sức lực hay không Lão sư Chuyện này không thể trách ta Là ngươi sai ta trợ giúp sắc dục thiên Suốt một năm qua Ta không ngừng dùng định quang kính ước cân linh thạch ngươi đưa cho thiếu chút là không đủ rồi Ta còn phải bù vào đấy Lão sư Ngươi còn phải thanh toán cho ta đấy Tề môn tĩnh kêu lên Cút đi Vương khả bi phận Tiêu sạch tiền của ta Lại còn muốn ta bỏ tiền thanh toán cho ngươi Sao người không đi chết quách đi cho rồi. Đủ rồi. Hồng lên ma thần giống lên. Cắt đứt cái cuộc cuộc đối thoại giữa hai sư đồ nhà này. Vương Khả. Đã không quản ngươi như thế nào. Hôm nay... Hồng lên ma thần lạnh giọng quát. Hôm nay cái gì? Ngươi lại không làm gì được ta. Ngươi dùng hồng lên nghiệp hỏa đốt ta. Cứ tiếp tục thế này. Huyết thải của ngươi liền chệt đầy biến thành hoang hải đấy. Vương Khả nói. Hồng lên ma thần sửng sốt. Quả nhiên lúc này hơn phân nửa biển máu đã chuyển thành màu vàng. Đám đám ký chỉ huyết trong không gian, huyết ma bị kích thích. Đám khí chủ huyết ma trong không gian, huyết ma bị kích thích. Hồng lên ma thần cũng không biết là không ổn. Lập tức thu lại tất cả huyết ma. Sau đó phong bế hoặc là rời đi không gian huyết ma. Có vẻ như là chỉ có thể tránh ra được hoàng hải kiệt. Quang một tiếng. Hồng lên ma thần vùng tay lên hồng lên nghiệp hòa đình chỉ thiêu đốt vương khả nhờ đó khiến cho hoàng hải không cách nào có thể tiếp tục khuất trường nữa được được được lắm ta không làm gì được ngươi ma thập tam nói không sai vương khả được cực kỳ tà môn tứ liền ma thần được bó tay với người thậm chí đến giờ ta vẫn bạch vô âm tín chẳng qua người cũng không làm gì được ta huyết hải không khô huyết mà bất tử ta không làm gì được ngươi người cũng chả làm gì được ta đúng không nào Hồng liên ma thần cười lạnh. Đúng. Ngươi là ma thần đại ác. Ta cũng là ma thần đại ác. Hai bên cùng đã đồng sự mà. Vốn nên là giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Ta hỏi ngươi. Sao ngươi biết bọn đại quang minh Bồ Tát bế quan tại chỗ này? Vương Khả nhướng mày hỏi. Mẹ nó. Ai là đồng sự với ngươi? <cười> ta tạm thời không xử lý được ngươi. Nhưng mà ta có thể khiến cho ngươi thống khổ. Ngươi rất để ý đám người này đúng không? Học sinh của ngươi à? Còn có sắc dục thiên. Vô giới Long bà, đại quân minh Bồ Tát à? Hồng Liên Ma Thần không trả lời bằng câu hỏi của Vương Khả Mà cười lại nói Người có ý gì? Vương Khả nhớ mày Ta không làm gì được người Chả đã còn không làm gì được bọn họ sao? Ta muốn người tận mắt chứng kiến bọn họ từng người bước đến cái chết Ta luyện hóa hết thầy bọn chúng Hồng Liên Ma Thần cười cả nói Nhưng mà ta với bọn họ làm gì có quen Bọn họ chết thì đâu liên quan đến ta Ta việc gì mà phải thống khổ Vương Khả lập tức nói. Nét mặt Hồng Lên Ma Thần cứng lại. Người không thể có chút đảm đương được. Phối hợp với ta một lần thì chết sao? Đây là đệ tử đội trường đội bảo an, đội tác đối tác của người đấy. <cười> Vương Khả, mạnh mồm nhỉ? Vậy thì thở đi. Hồng Lên Ma Thần gần giọng nói. rất lời Hồng liên Ma Thần quay đầu. Một huyết trường to lớn lần nữa trộm tới sắc dục thiệt. Nhưng mà cũng đúng lúc này, thân hình của sắc dục thiên cấp tóc giật lùi, lùi lần nữa trở về sau Kim Quang cháu. Quanh một tiếng, Hồng lên ba thần ầm ầm trùng kích lên Kim Quang cháu. Kim Quang lung la lung nay, tưởng như là sắp sụp đổ vậy. Lão sử cứu ta! tề Môn Tĩnh hốt hoảng kêu lên. Cứu ngươi! Không ai có thể cứu được ngươi! Vương Khả không làm gì được ta! Các ngươi ở đó mà chờ chết đi! <cười> hồng lên ma thần cười to cùng thời điểm này vương khả thiêu đốt chọc chân khí trong hoàng hải quanh một tiếng một tiếng rèn vang chọn cả huyết hải như là chợt nổ tung nhánh mắt biển lửa ngập trời Tuế ra khắp nơi bốn phương tạm hứng thoáng chốc huyết hải đã nổ hơn phân nửa chọn cả thâm nguyên đều bị ánh lửa ngập trời chiếu rọi sáng trực chúng nhân dương mắt nhìn biển lửa phô thiên cái địa ai nấy đều thất kinh Huyết thải đang yên năng lành. À không. Huyết thải đang yên năng lành. Sao đột nhiên lại thiêu đốt đổ túc. Đại. Đại La Kim Bát. Luân hồi bàn. Phong ấn. Vương Khả Quát. Tây Môn tịnh Quát. Đại La Kim Bát. Sắc Dục Thiên cũng ếch đứng một tiếng. Một cơ hấp lực khổng lồ sinh ra từ trong Đại La Kim Bát. Và Luân hồi bàn. Dưới sự thúc giục của Sắc Dục Thiên và Tây Môn tịnh. Nhà mắt bao trùm lấy huyết hải Như đợi thể muốn bọc lấy Hồng Liên Ma Thần vào bên trong <cười> Chút tài mọi người cũng dám mua dìu qua mắt thợ sao Thứ này mà đòi muốn phong ấn tà sao Buồn cười Phá cho ta Hồng Liên Ma Thần vung tay đánh ra một trường lên trời cao Như ý tam bảo đúng là đại hại Nhưng mà Hồng Liên Ma Thần rất tự tin có thể đánh nát được Lúc này hắn chẳng hề có chút gì sợ hãi hết Hắn thấy trường lực sắp vùng ra Ông một tiếng Hồng đen ma thần bất ngờ run rẩy, Vạn điên cổ. Hồng lên ma thần cả kinh kêu đêm. Nháy mắt. trường được tản đi. Hồng lên ma thần lộ về thống khổ. Toàn lực áp chế vạn điên cổ. Ở trong cơ thể. Oanh một tiếng. Đúng thoáng chốc kén còn đang ngập ngừng. Luân hồi bàn và đại la kim bát đã lao tới. Hợp lại. Từ bất vào Nhanh. Vừa rồi ta đã ném như ý thần cho vào trong. phạn hạt này. Nhanh chóng thúc giục lực lượng đăng thiên cảnh Phong ấn chặt hồng linh ma thần đi Vương Khả kêu to Chỉ thấy từ bất phàm đột ngột xuất hiện trước mặt của Vương Khả Hai tay dơ ra Oanh một tiếng Lực lượng quần quận dân trào và đại lạc kim bắt Dừng tay Mẫu thả ma thần Bốn tên tà ma võ thần cảnh quát lớn Nên dừng tay là các người ấy Chú Hồng Y cũng cắt lên Oanh một tiếng Gần như là đồng thời Chú Hồng Y Nhất thanh thanh bất ngờ xuất hiện Chặn lại bốn tên tà ma võ thần cảnh Nhất thời lần nữa lận dẫn đầu Lên đại chiến Dưới thầm uyển Chỉ thấy đại la kim bát Luân hồi bàn không ngừng bành trướng Hỗn đạn Người tưởng như vậy liền có thể phong ấn tà sao <cười> Buồn cười, huyết hài Chướng Trong phạn hạp truyền đến một tiếng hét vang Đại la kim bát Luân hồi bàn, rung động liên hồi Vương khả Chúng ta sắp bị băng bạo, người, người cầm chúng ta ra là bia đỡ đạn nữa, được không? Đại la Kim Bát tức giận kêu lên Lúc trước lại trong các người nói? Chỉ cần tập hợp đủ như ý tam bảo, liền có thể phát huy lực lượng lớn bằng trời chứ? Bây giờ các người đã gom đủ rồi, lại phong ấn một tên hồng liên ma thần đều không được à? Ta còn cần các ngươi làm cái gì chứ? Vương Khả cũng trừng mắt mắng. Ai nói chúng ta có thể phong ấn đăng tiên cảnh, ta không nói, không có nói... Đại đạc kim bát quát ngược lại. Ngươi không có sao? Thế vậy sao ngươi không nói sớm? Ta đã bại lộ từ liên từ bất phàm rồi. Ngươi lại nói trước kia như ý tam bảo các ngươi là hoàn toàn khoác lác. Ngươi nói xem. Giờ ta phải làm sao? Bài tể của ta đều lộ hết cả rồi. Vương Khả Trừng mắt nói. Đại đạc kim bát sừng suốt. Ta không nói sớm sao? Ta cho người cho ta nói chắc. Lại còn trách ngược ta. <cười> Chỉ bằng đám pháp bảo rách nát này cũng đòi vây nhốt ta sao Chờ ta đi ra Các ngươi đừng có hồng sống sót Huyết hải vô lượng Hồng liên ma thần Giữ tận giống tỏ Không được ta sắp nổ Đại la kim bắt cả kinh kêu lên Ta tới Huyết hải dẫn Sắc dục thiên đột ngột mọt đi Sắc dục thiên một tay nâng đại la kim bắt Đồng thời dùng biển máu chính bình bao bọc lấy đại la kim bắt như là đang tràn biển máu vào bên trong đại la kim bát vậy. Tề một Tĩnh, người ổn định luôn hồi bàn, nhếp tầm phách hắn. sắc dục thiên cũng kêu lên. được. Tề một Tĩnh lập tức đi ra. oanh một tiếng. Tề một Tĩnh thúc giục luôn hồi bàn, lập tức luôn hồi bàn cấp tốc xoay tròn, Hệt như là hóa thành đóa tinh vân. một cỗ lực lượng khổng lồ tác động vào trong đại la kim bát, ép xuống thải đang muốn nổ bùng. thế quả luôn hồi bàn cấp tốc xoay tròn như tinh vân. Ẩn thấy được không liên ma thần ở bên trong đang lại điều động huyết thải xung kích bốn phía. Còn hai chiếc như ý thần châm thì đang quần quận, tháo bày, tháo chạy. Tự bất phàm Người dẫn lực lượng vào như ý thần chân Vương Khả nhắc nhở Được Tự bất phàm ứng miệng chuyển lực lượng đăng tiên cảnh trên đôn hồi bàn của mình dẫn vào như ý thần chân Oanh một tiếng Một chiếc như ý thần chân bất ngờ biến đến như là cột trống trời Cố định đại huyết hại của Hồng Liên Ma Thần trong phản hạn. Không, hỗn đản biển máu của ta. Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Hồng Liên Ma Thần bị đại là kim bát, luân hồi bàn kiềm chế. Nhất thời không cách nào có thể làm được gì khác. Hành động rất là khó khăn bất tiện. Lại một chiếc như ý thần trầm nhân cơ hội đầm rách cương cháo Hồng Liên Ma Thần. Xong đến bi tâm Hồng Liên Ma Thần. Không, không, đáng chết. Ta không động được, vương cả ngươi giãm. Hồng Liên Ma Thần vô cùng hoảng hốt, sao ta không dám? Hồng Liên Ma Thần, người muốn giết chúng ta, hôm nay ngươi lại ở chỗ này đi. Vương Khả trầm giọng quát, không, thả ta ra, biển máu của ta, khốn kiếp sắc dục tiên. Trả huyết hải cho ta. Hồng Liên Ma Thần quát lớn, thì ra huyết hải của sắc dục thiên điên cuồng luyện hóa huyết hải của Hồng Liên Ma Thần, huyết hải Hồng Liên Ma Thần bị cố định, căn bản là cũng không phản kháng được. Chỉ thấy Hồng Liên Ma Thần như đang từng chút từng chút một bị luyện hóa. Hôm nay trúng giàn kế của người. Vương Khả. Chờ ta đi ra. Các người ai cũng đừng hòng chạy thoát được. Ai cũng đừng hòng chạy thoát được. Hồng Liên Ma Thần gầm lên giận dữ. Hôm nay người trốn được chắc. Vương Khả khinh thường nói. Viên diệu đoán. Còn không mau động thủ đi. Ra tay đi. Nếu muốn đợi tới khi nào nữa. Đánh vỡ phòng ấn này. Ta liền là có thể lấy mạng bọn hắn giả tay đi. Hồng Liên Ma Thần gầm quát lên. Cái gì? Gươi gọi ai? Viêm rượu lán. Vương Khả cả kinh kêu lên. Quả nhiên bất chợt lúc này, Thế một luồng lưu quang bay thẳng đến chỗ như ý tam bảo, nhất là muốn phá mở như ý tam bảo cứu ra Hồng Liên Ma Thần. Có tiếng vượng hoàng giết gào, chợt thấy một quả cầu lửa to lớn chặn lại lưu quang. Quanh một tiếng, vô số hỏa diễm bạo đồ Tung tràn Là Trương Đi Nhi đột ngột hiện ra Chặn lại Lưu Quang Lưu Quang bị chặn lại Không phải viên rượu lãn thì còn là ai Cung Sơn Hải là Huy Vương Khả trôi mất cả kinh kêu đến Viên rượu là hắn bị Cung Sơn Hải luyện hóa Chuyện này Vương Khả sớm đã biết rồi Đây không phải là viên rượu lãn Đây là Cung Sơn Hải Vương Khả Sao mỗi lần đều có người vậy Viên diệu là hắn cũng chừng mắt vẫn độ nói. là ngươi. Ngươi đã tìm được Đại Quang Minh Bồ Tát. Sau đó mật báo cho ông Liên Ma Thần. Không ngờ ngươi lại đi mật báo cho một tên tà ma để hại sư tôn của mình. Ngươi đường đường là Luân Hồi Nhân Hoàng Chính Đạo. Thế mà lại đi thông đồng làm bậy với tà ma. Ngươi có xứng đáng với thân phận Nhân Hoàng Chính Đạo không? Ngươi còn là người nữa không vậy? Vương Khả trừng mắt quát mắng. Viên diệu là hắn cũng chừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi còn mặt mũi mà nói ta sao? chẳng phải là người lan độn càng gần tà ma? đây, đám đều là tà ma này, sao người không nói chính mình đi? <cười> ngại quá, vừa nãy ta mắng sai, trời luôn cả bản thân, lặp lại nha, ta mắng lại này, cùng Sơn Hải, cấu kết tà ma không tính là gì, nhưng mà người lại muốn hãm hại sư tôn, Ngươi thực là không biết xấu hổ mà. Vương Khải trừng mắt lần nữa mắng lại. viên diệu đoán sừng sốt, viên diệu đoán. Còn đứng ngay giờ đó làm gì? Nhanh phá như ý tam bảo đi. Chỉ cần phá đi như ý tam bảo. Hôm nay bọn họ đừng hòng đi đâu được. Trong phản hạp, Từ Điên Ma Thần kêu vọng ra. Viên Diệu là hắn nhức nhìn Từ Điên Ma Thần. Lại nhìn tại Quang Minh Bồ Tát nhập định không xa. Khẽ cắn rằng nói. Giết! Viên Diệu là hét lớn. Lần nữa sung kích tới. quanh một tiếng. Hắn và Trương Đi Nhi chạm vào nhau. Viên Diệu là hắn... Người ngu xuẩn cố chấp Còn muốn tiếp tục thí sư sao Người sẽ gặp báo ứng Vương khả mắng Đại hắc ám bồ tát sư tôn của ta Còn đang nhập định Không chịu rời khỏi luân hồi thần đô Hắn không nguyện tới Đáng chết Thời cơ khó mà có được như vậy Nếu có để bọn họ tiếp tục bế quan liền bỏ lỡ cơ hội lần này Ta không quản được nhiều như vậy nữa rồi Ta phải ngăn chặn hết thầy bấn loạn Viên diệu là hắn giữ tợ nói Âm một tiếng chờ đề nghị cắt gào ngăn lại viên rượu đoán ở bên ngoài không cho nó tới à mình xin phép ngừng tập này đây nhá, mọi người nhé phát vào buổi sáng nó hơi lệch giờ một tí thì anh em cứ nghe nhá mình sẽ cố gắng đọc nhiều nhất có thể cái bộ truyện này ok xin chào mọi người và hẹn gặp lại vào buổi tối nhé buổi tối lại tiếp tục